Các bạn đang nghe tại đọc trước giải thích đọcchuyenaudio.net Anh ạ, hiệu này trước bán thịt chó đấy mới cải biên thành hiệu cà phê được vài năm nay Quảng gật gồ nhận xét Ừ, coi cũng được Tín quay đầu vào phía trong rồi đứng dậy nói À, để em bảo nó vặn nhạc anh nghe nhé Tín đi vào, mấy phút sau gã vui vẻ bước ra và một bản nhạc của ban APA vang lên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình như chỉ chấp nhận có hai ban nhạc ngoại quốc là Abba và bonem vì Abba là của Thụy Điển, còn Boniem thuộc vùng Caribbean, nghĩa là không thuộc về đế quốc Mỹ. Những cái đầu trong quán gật củ theo tiếng trống tiếng đàn, bức hình hồ chủ tịch trao trên tường hình như cũng cười thông cảm và đôi mắt của bác dường như đang nhấp nháy theo đàn con cháu trên đà thoái hóa. Quảng cười khẩy, ngoài này cũng dám chơi cả nhạc này à? Tín nói: "Có chứ anh, nhưng hiệu này chỉ có mỗi một cuộn băng này thôi. Thỉnh thoảng thì mới dám vặn to để hôm nào nếu anh cho phép, em sẽ dẫn anh đến mấy hiệu cà phê khác. Nhạc hay lắm mà mấy cô bán hàng lại xinh nữa anh ạ." Quang cúi xuống, mở cái túi lôi ra gói thuốc bà số năm còn nguyên quăng cho Tín. Trú giữ lấy mà hút. Mắt Tín sáng rỡ, hai tay chìa ra run, run đón nhận món quà quý giá. Miệng ấp ống khách sáo. Chết anh cho em nhiều quá. Cả bao cửa à? Quảng móc túi, lôi gói thuốc dở đặt trên bàn. Cậu cắt cái đó đi, hút hút cái bao này cho hết đã. Mấy bàn khách bên cạnh cùng liếc mắt trong sang. Quảng biết họ đang sầm xì về mình. Nhưng gã tỉnh bơ, ngửa mặt nhà khói lên trần. Bàn chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc ngoại quốc. Quảng nhún vai nói. Tôi định vào đây ra đây ngoài này chơi cho biết Nhưng mà thôi à, Chắc là phải về nhà bà gì thôi Tín ngoan ngoãn Vâng à, Để em đưa anh về Chủ quán bưng nước ra Tín mời quảng uống rồi lễ phép nói Em xin phép anh một tí Anh có non thấy bốn đứa ngồi gần cửa sổ kia không Chúng nó là thổ công ở đây đấy anh ạ Em hỏi chúng nó một tí thì à, Sẽ biết những cái chỗ nào để mà Em đưa anh đi anh Anh chờ em một lát nhé Tín nhẹ nhàng đứng lên lách bàn ghế tiết lại bốn gã thanh niên cùng chạc tuổi tín quàng để ý thấy bọn chúng từ nãy đến giờ Tuy miệng nói chuyện tai nghe nhạc nhưng mắt vẫn lấm nép nhìn khoảng một cách nẻ đang theo lời giới thiệu của tín thì bọn chúng là dân chơi của Hà Nội nhưng Quảng thấy mặt mũi thằng nào cũng khờ khạo và quy kạch lắm Tếnn đến vị vai một thằng thì thầm vài câu lập tức cả bọn cùng ngoái cổ lại nhìn khoảng chăm chú, Và có đứa mỉm cười cúi đầu cung kính chào Quảng Quảng khẽ nhách mép tháp lại rồi quay đi chỗ khác Chầm ngâm hút thuốc Một lúc sau Quảng tình cờ quay lại Thì thấy cả bọn đang chia nhau bao thuốc lá ba số 5 của Tín Có đứa cầm bao thuốc Dơ ra trước mặt ngắm nghĩa Như thèm khát đã lâu lắm Tín trở lại kéo ghế ngồi và phân bua Phải hối lộ mỗi đứa hai điếu đây ạ. Chúng nó đứa nào cũng mê thuốc lá đế quốc Hút thuốc lào thì sợ gái chi là hôi mồm Quảng nói Thế cậu có moi được tin tức về gì về những chỗ ăn chơi ở đây không? Tín hăm hở đáp Có chứ anh Anh muốn đi ngay bây giờ cũng được Thiếu gì một Được đi chung với anh là chúng em mê tít đi rồi à, Chúng nó bảo em là là chỉ dám vòi anh nếu thuốc thơm thôi Quảng gật gù nói Tưởng cái gì chứ cái đó thì dễ thôi Nhầm dò gì ba thứ lẻ tẻ đó Nhưng mà đi ngay thì không được đâu Tôi phải ghé thăm người nhà đã Chú cho tôi địa chỉ đi Một hai hôm nữa rồi tôi sẽ sang tìm chú Anh em mình đi chơi Và Quảng dục tín Chú uống nước đi để mình về Chú có cần về trước thì cứ về nhé Tôi đón xe cũng được Tín kêu lên Không anh em chả có việc gì vội Để em đèo anh về Nhân tiện chào bà Thìn một tiếng Ở cùng đường chứ mấy khi đã gặp nhau Quảng khẽ xô ghế đứng lên và nói Ừ vậy thì mình đi Tôi cần phải về tắm một cái đã Mấy ngày ngồi trên xe họa khó chịu quá Tín bưng cốc nước uống cạn rồi đứng dậy Anh để em trả tiền nước anh nhé Em mời anh một lần Được làm quen với anh là quý hóa cho em lắm rồi Quảng xua tay Để tôi Chú đang đi học tiền bạc đâu mà trả Chủ quán từ trong quầy Thấy Quảng và Tín cùng đứng lên Vội chạy ra xoa tay nói à, Xin hai anh tám đồng ạ Quang quăng tờ giấy 10 đồng lên mặt bàn và quay nhanh ra cửa. Tiến đứng trần chờ như tiếc rẻ hai đồng bạc mà đáng lẽ chủ quán phải thối lại cho Quang. Nhưng Quang đã ra đến sân, Tiến sợ quá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net